phận cung chỉ còn là hai người duyệt nhi thân thể cô già kiết vẫn còn suy yếu chống đỡ không được bao lâu phải dựa lên trên kệ giường nói trẫm cho rằng mình chỉ là đang nằm mơ khi duyệt tự vào trước ngực hắn đầu cọ cọ già tái hoàng thượng mơ thấy cái gì mơ thấy có người ngày ngày ở bên cạnh trẫm còn lâu người cho trẫm Nam tử nói xong, liền bật cười. Tuy Việt cũng nhét môi cười khẽ. Ở trong mơ, chàng cũng có cảm giác sao? Nhớ màng máng. Cô giả kiết nheo đôi mắt anh Tuấn, nói cực kỳ mơ hồ. Nàng nhít ngựa một cái, đưa tay dòng qua thắt lưng hắn, siết chặt. Thiếp cũng không cần phải chịu đựng một mình mệt mỏi như vậy nữa. Thân tâm đều kỳ quệ. Tối nay, cuối cùng cũng có thể nhắm mắt lại, ngủ một giấc thật ngon rồi. Phong Phi duyệt giờ cảm thấy mấy mắt nặng nề, hận không thể hung hăng ngủ một giấc ngay bây giờ, cái gì cũng không cần nghĩ đến. Tay cô già kiết rơi lên trên đầu nàng dỗ nhẹ, mang theo dà phần khưng chiều. Phi duyệt không thèm quan tâm là sáng sớm hay chiều tối, cứ như vậy nét vào trong ngực hắn, ngủ thật say. Phần yên tĩnh này, có lẽ cũng chỉ có một ngày, một đêm như vậy. Không biết đã ngủ bao lâu, chỉ biết là khi tỉnh lại, Lâm Doãn ở bên ngoài cầu kiến nói là mạch thần lại đã trở về. Khi việc đứng dậy, hoàng đế cũng không lâm triều Đúng như những lời nàng nói lúc trước, tất cả sự dụ dẫn giao cho hữu thừa tướng như cũ. Mạch thần lại toàn thân nhét nhát, lật đật chạy tới. Trước đó có nghe Lâm Doãn kể lại mọi chuyện, cũng cảm thấy kinh ngạc. Thảo dược đều đã cho vào trong lò luyện đơn, chỉ cần đợi thuốc giải nữa thôi. Mạch y sư, không phải nói cần một tháng sao? Phong Phi Duyệt nghi hoặc hỏi. vừa dặn ở trên đường gặp được sư phụ, may mà có ông ấy dốc sức tương trợ, ta mới có thể trở về nhanh như vậy. Thần sắc mạch thần lại có phần mệt mỏi dạt áo trắng nho nhã, nhếm bụi đường xa. Phi Duyệt đỡ cô và Kiết ngồi xuống một bên, mạch thần lại bắt mạch xong, xác nhận không có gì đáng ngại, lúc này mới thở vào nhẹ nhõm sư phụ hoàng đế nhớ mày nghe đồn, sư phụ của mạch y sư vẫn luôn dân du tứ hải không biết chẳng có thể có cơ hội gặp mặt một lần không hoàng thượng sư phụ trước giờ nhàn tản quen rồi lần này chạm mặt cũng thật rất tình cờ vừa hay sư phụ nói bầu trời bên ngoài đã không còn rộng lớn nữa cho nên liền theo thần một đường đến đây à Bây giờ ông ta đang ở đâu? Ánh mắt cô giả kiết sáng rực hiện ra dạ phần hào hứng. Trình độ của mạch thần lại giống như linh đan dày công tu luyện mà thành. Phong phi duyệt thoáng cái cũng liền sinh ra dài phần hiếu kỳ với sư phụ của hắn. Bóng hoàng thượng, sư phụ đang ở ngoài điện. Mời ông ấy vào. Thần sắc cô giả kiết đã khôi phục, phi duyệt đứng sau lưng hắn, tầm mắt theo tiếng bước chân ngoài điện mà nhìn. Nếu là sư phụ của mạch thần lại, Nàng còn tưởng sẽ là một lão nhân tóc bạc phơ trắng xóa, hoặc là kiểu như tiên phong đạo cốt, cho đến khi hai mắt lóe lên, Phi Việt mới thu hồi thần trí. Người đi vào một thân nho bạch, cảm giác không khác mạch thần lại là mấy, dung màu tuấn lãng chững chạc. Tuổi tác cũng không quá tuổi con cái thành gia lập thức, chân lướt như bay, mang theo một cổ mùi vị khác hẳn với nội cung. Phi Việt hít sâu một hơi, Đó đúng là một cảm giác trong trẻo hết sức tự nhiên. Thảo dừng, mạch tu tham kiến hoàng thượng. Ông ta cuối người chấp tay thi lễ, giải mặt mang theo ngạo khí không cam chịu ràng buộc. Không cần đa lễ, đứng dậy đi. Ta hoàng thượng. Người đàn ông không kêu không nịnh đứng ở bên cạnh. Cô già kiết thấy hai người dường như có dài phần tương đồng, không thể không mở miệng hỏi. Mạch y sư cùng tôn sư chỉ có quan hệ sư đồ thôi sao? Mạch thần lại ông nhu cười một tiếng. Sư phụ cũng là thúc thúc của thần, hai năm trước là dương gia trẻ tuổi nhất của dân triều. Nói như vậy, suốt cuộc là cũng có quan hệ rồi. Mạch thần lại nói tiếp. Sư phụ cả đời vì dân triều bôn ba tứ phía, giờ đây hy vọng của ông ấy cũng giống như thần, ở lại quyền triều, cũng coi như vì dân triều hiến tận một phần sức lực lời vừa nói ra ngay cả phong phi duyệt cũng không tránh khỏi sửng sờ cô già kiết nhất chán tự sa trên bàn lên vì dân triều đại khái có thể ở lại quốc gia của mình lẽ nào ngươi cũng giống như mặt y sư trở thành người làm tinh mặt tu ngẩng đầu lên trên mặt có nét tài trí bất phàm ngược lại không tìm thấy nửa điểm hàng mọn thấp kém ông ta chấp nâng hai tay lời nói xa lạc định hữu lực thân làm con dân dân triều Nhất định vì dân triều tận tâm tận lực Bỏ một người là có thể thực hiện được cam kết Kiếp này bất khả xâm phạm Của Tôn Dương Thảo Dân cảm thấy rất đáng Huấn hồ Thảo Dân trời sinh thích luyện chế đan dược Mạch thần lại Không chỉ là đồ đệ của Thảo Dân Mà còn là một người cùng chung chí hướng Thảo Dân nguyện ý Vì đồ đệ mà lưu lại Trước mắt Thảo Dân có ý định Biên soạn một cuốn dược thư Chuyện này cũng cần có sự giúp đỡ của đồ nhi người đàn ông tự mình nhờ cậy đối với cô già kiết mà nói chắc chắn là cầu cũng không được mạch thần lại nghe xong lời ông ta nói cũng có chút động dung liền theo đó cầu xin được sau này ngươi sẽ cùng làm việc với mạch thần lại trọng cảnh cáo thức chủ tử của các ngươi chỉ có một mình trọng dừng ông ta một mực đáp ứng trong mắt ảm đạm trầm mặt ẩn dấu sâu cùng Đến khi tất cả mọi người đều lưu xuống rồi, Phi Duyệt như có điều suy nghĩ, nhìn ra bên ngoài nói. Chàng thật sự tin ông ta? Hoàng đế ôm nàng, hai mắt sắc lẻm, ngữ khí vẫn còn cay độc, lời nói ra lại cực kỳ bình thẳng. Ông ta dám, ông ta dám có gan dở trò, trầm sẽ khiến ông ta chôn cùng với dân triều. đêm, bầu trời đột nhiên xuất hiện giải mây ngủ sắc, diễm dương giống dĩ nên lộng lẫy tráng lệ chỉ có điều bên ngoài, qua tuyết như cánh nông ngỗng rơi xuống mặt đất bị đám mây vàng rực kia chiếu rọi nghiệm nhiên trở thành một lớp tuyết động mơ hồ giống như là có chuyện gì đó sắp sửa xảy ra cuồng phong gao thét dù dù thổi tu một cánh cư điện khác chặt cửa sổ chạm khắc bạch phượng choan một tiếng đánh lên trên vách tường rồi lại nặng nề thu hồi ai? Bên trong truyền đến một thanh âm rung rung rãy rảy. Trước từ An Điện, một thân ảnh cao lớn đứng ngay chính giữa, sau lưng là màn trời mênh mang trắng toát. Người đàn ông có dáng vẻ thanh lạnh, bóng dáng kia bị kéo ra thật dài, vẫn luôn hát lên phần lưng thẳng tắp của người phụ nữ. Ngay phía trước là một chiếc gương đồng chạm trổ. Dưới chao đèn lờ mờ, gương mặt bà ta bị kéo canh, hai vai cuộn lên nghe thấy sau lưng truyền tới một chuỗi tiếng bước chân. Đông Thái Hậu nắm chặt cái lược gỗ tử đàn trong tay, người tới cũng không mở miệng, xoay người khép cửa điện lại, sau đó bước nhanh lên phía trước. Thông khí bức bối khó nhìn, khiến hai tay Đông Thái Hậu phát rung, tiếng bước chân sau lưng càng lúc càng đến gần. Bà ta dùng cái lược kia một phát, dội dàng hát lớn tiếng. <cười> người đâu? Tò! Miệng bị gắt ga bịch chặt, Bà ta quẳng sợ không thôi, hai tay dung dậy bắt lấy tay người đàn ông, móng tay sắc nhọn kéo lê từng dệt, từng dệt rướm máu, hai chân lại càng muốn đặt người đàn ông phía sau một nhát. Làm nhi! Thanh âm của ông ta có chút giận dữ, cắn chặt bên người bà ta, ái mùi sinh tình. Giọng nói này... Đồng thái hậu trận tròn hai mắt, động tác dễ dụa trong phút chốc bỗng ngừng lại. Nhón mũi chân lên, lập tức mất đi điểm tựa, ngã vào trong ngực người đàn ông. Ta buông bụi ra, mỗi tuyệt đối không được kêu hồ. Bà ta gật đầu, hồ hấp rối loạn. Bàn tay vừa thu lại, người đàn ông cũng không lập tức lui người, đôi tay chắn ngang trước người bà ta, sức sao buộc chặt. Đồng Thái Hậu cảm nhận được hơi thở quen thuộc này, bà ta ngửa đầu ra sau, gối lên vai ông ta. Ta cho rằng, sẽ không được gặp lại huynh nữa. Còn người đàn lấy của người đàn ông tràn đầy yêu thương, thanh âm mang theo ấm áp bao trùm lấy bà ta ta trở về rồi, ở bên cạnh muội, ngày trong nơi thâm cung này. Đồng Thái Hậu giật mình kinh ngạc, khẽ há miệng, lập tức lệ rơi đầy mặt, tâm tình có phần khó kiềm chế. Quỳnh nên đi thật xa, dĩnh diễn cũng đừng bước vào nơi này một bước. Ta đã nói muội ở đâu, ta sợ ở đó. Ta đã bỏ lại muội một lần rồi. Giọng nói của người đàn ông khang khang. Một tay dắt ngang qua, đem tay người bà ta áp vào lòng ngực, dù mình lên cần cổ đông thái hậu. Hai tay bà ta nắm lấy cánh tay người đàn ông, mười ngón tay cấm thật sâu và da tịch màu đồng cổ, nhảy mắt liền thấy máu. Làm gì? Làm gì? Người đàn ông khẽ gọi một lần, xòa lại một lần, vô cùng nhẫn nại. Người phụ nữ không ngừng gật đầu, nước mắt rơi như mưa. Trong đại điện trống trải tỉnh mịch chỉ có cái tên ông ta lặp đi lặp lại thành tiếng. đây là khoe danh của đông thái hậu ngay cả tiên hoàng cũng không biết từ đầu đến cuối ông ta đều không để cho đông thái hậu xoay người lại bà ta cũng không quay đầu nhìn ông ta một cái tuyết càng rơi càng nặng hạt hai bóng hình đứng thành đôi buộc chung vào một chỗ thuốc giải được luyện chế ra rất nhanh Cô giả kiết uống giàu không bao lâu chất độc trong người lập tức được giải trừ sạch sẽ, tinh thần phấn chấn, so với lúc trước tưởng như hai người hoàn toàn khác. Mạch thần lại cùng mạch tu ngày ngày ở trong lò luyện đang, tự hồ còn bận rộn hơn trước kia rất nhiều. Trên tay Lý Yên với Ngọc Kiều đang cầm tơ lửa tiếng cống được đưa tới cho Phong Phi Duyệt lựa chọn. Nhìn qua văn rực rỡ muôn màu trên mặt, nàng thử sợ lên tấm lụa kia nói: "Chẳng lẽ chỉ có kiểu màu sắc này?" Bẩm Nương Nương, Ngọc kia tranh lời trước, mặt mày hấn hở: "Màu tím với màu đỏ thẫm cũng chỉ có Nương Nương người mặc được, một kiểu màu sắc liền đại biểu ức độ thụ sủng, nhìn quanh hậu cung bây giờ, có thể xứng với kiểu màu đỏ thẫm này cũng chỉ có người huống hồ Đây là hoàng thượng đích thân phân phó, phụ nội vụ đưa tới. Phi dịch cảm thủ xúc cảm như nước dưới lòng bàn tay, rực rỡ mà không chói mắt, nàng ngược lại có thể tiếp nhận. Triều sự chồng chất, hoàng đế bận rộn mấy ngày liên tục, đêm đã khuya, vẫn còn ở trong kim loan điện, trong đèn phê duyệt tấu trưa. Một hàng dấu chân nho nhỏ đạp lên mặt đất tiến tới Hoàng đế nhíu mẹ suy tư Một tay chống tráng Cho đến khi thân ảnh ấy đi tới bên cạnh Mới ngẩng đầu lên Hoàng thượng Thi tiệp như đặt các khay lên bàn Đêm đã khuya rồi Người nên chú ý long thể Nam tử xoa xoa hóc mắt căng trướng vẻ mệt mỏi Hoàn toàn biểu lộ ra ngoài sau nàng vẫn chưa nghỉ ngơi Thần thiếp quen rồi. Cô gái nghe vậy, hai mắt chua sót, khóe môi có chút cô quạnh. Động tác xoa cổ tay của nam tử dừng lại, từ từ ngẩn đầu lên, thi tiệp như thuận thế xoay người, lặng lẽ chùi đi giọt lệ trượt ra khỏi khóe mắt, bừng chán sứ men xanh lên nói. Đây là thần thiếp cố ý chuẩn bị cho hoàng thượng, bên trong có hoa quế mà hoàng thượng thích nhất. Tâm tư của nàng ta tỉ mỉ như vậy, Sở tích này của hắn, ngay cả ngự thiền phòng cũng chưa từng biết. Hắn đưa tay nhận lấy, cô gái suy nghĩ một chút, rồi lại rụt tay lại, múc một thìa đưa đến bên miệng hắn. Thần thiếp bón cho người! Cô giả kiết nhìn giả mặt nghiêm túc của nàng ta, nghĩ lại thấy thời gian này có hơi lạnh nhạt, cũng há miệng, nuốt một muỗng canh hạt sen kia và trong miệng. Ngọt mà không ngán, vị cũng vừa đủ. Ý định! Cái tên này cũng chỉ khi Hai người họ đơn độc chung đụng Mới có thể được nhắc tới Thì tiệp như Nga thấy Lại một lần nữa đỏ mắt lên Sụt sực một tiếng xoay mặt sang chỗ khác Hoàng thượng không cần phải nói gì cả Cuối cùng trong lòng cũng giao động Cô giả kiếp đưa một tay ra Xoay khuôn mặt cô gái lại Nàng ta lão đảo thuận thế Ngồi lên hai chân hắn Bàn tay dán sợi tóc rơi trên trắng nàng ta Khuôn mặt của cô gái rất nhỏ Lại có vẻ gầy gò Là trọng đối xử không tốt với nàng Không Nàng ta lắc đầu Thân thể bởi vì không yên Mà lôi khéo dạt áo trước người hắn Lúc đó Thân thiếp từ quán xa cung ra ngoài Dũng chưa bao giờ thấy hối hận Giá mặt nàng ta bi thống Thân thể tự hồ càng lúc càng suy yếu Nhẹ như một phiến lá khô Mái tóc đen dài rủ xuống trên cổ tay hoàng đế Rồi lại theo ghế loan Gầy yếu vô lực Ở trong lòng trẩm, nàng dĩnh nhiễn là khác biệt. Hai mắt nàng ta ngấn nước, trông xuống một điểm. Tiếp tiệp Dư tựa đầu vào trước ngực hoàng đế. Có những lời này của hoàng thượng, thiếp cái gì cũng không tranh. Nàng giống dĩ là không có gì để tranh cả. Cô giả kiết càng thêm yêu thương, màu hổ phát trong mắt, chuyển thành nồng đậm. Cô gái nhít môi mượn lần này đánh bào yếu ớt mở miệng. Dạy quang hậu. Gương mặt tuấn tú của nam tử trầm xuống, bàn tay phủ lên tay nàng ta, cũng lạnh như băng. Duyệt nhi với nàng, không giống nhau. Vẻ mặt nàng ta có chút cứng ngắc sâu trong đáy mắt, vẻ mất mát lại càng hiện rõ. Cô giả kiết thấy nàng ta một mực nén nhịn, không phải là không dám tranh, mà là không tranh. ý định, ở lại bên cạnh rẩm. Nam tử giúp nàng ta lau nước mắt Nàng quá bất trầm tĩnh chỉ muốn cho nàng một cuộc sống thật tốt Hai tay thi tiệp dư nắm áo choàng của hắn cuộn chặt Cảm thấy ngàn dặn lần rung động Nàng bất chấp tất cả đứng dậy Môi trái tim đón lấy khóe miệng nam tử Khắc sâu lên đó Cô giả kiếp cũng hơi kinh ngạc Nhưng cũng không tránh Thi tiệp dư dòng hai tay lại Thân thể càng kề sát hơn Đầu lưỡi khiếp nhược thử dò xét Tiến vào trong miệng hắn Nhìn từ đằng xa Một màn này ngược lại Cực kỳ hòa hợp Chiếc ghế loan gối lên ngàn dạng người Ngồi bên trên là hoàng đế của toàn thiên hạ Còn cô gái ở trong ngực E thẹn bỉ miều Ôm nhau vô cùng tự nhiên Gương mặt tuấn tú bị chôn sâu Giả lành lùng thường ngày cũng bị xoa mòn đi dài phần Hoàng hậu Ngoài điện Thái giám bất an hành lễ Thấy thái giám muốn thông báo, Phi Duyệt đưa tay cản lại, bên cạnh hai tay Lý Yên bưng cái khay, giống như đang mơ hồ rung rảnh. Đi Một thân qua phục, lúc nàng xoay người có chút chật giật, giật Lý Yên nhìn chầm chầm hai người trong điện, nơi nào đó dưới đáy lòng, lại bắt đầu co rút. Mười ngón tay bấm lên mép cái khay. Lúc định tận lại, Phong Phi Duyệt đã đi ra ngoài thật xa. Lý Yên bước lùi một bước, nhìn lại hai người trong điện, nặng nề thở ra một hơi, Rồi đi theo sát Phong Phi Duyệt Hai tay Phong Phi Duyệt để xu bên người Bước chân dồn dập cũng dần chậm lại Đợi đến khi Lý Yên đuổi theo kịp Đột nhiên khận lại Người sau lưng suýt chút nữa Thì đâm sầm lên trước Quang hậu Nàng xoay người tầm mắt rơi vào cái khay trên tay cô gái Nhìn chăm chăm chán canh hạt sen Đã sớm nguội lạnh kia Thanh âm không có chút nhiệt độ nói nặng không Lý Yên không sỏ đầu đuôi Trợn tròn hai mắt Rồi mở miệng, không, không, không nặng, ngốc. Đã nguội rồi, còn bưng làm gì nữa? Nàng tiện tay bưng chán sứ men xanh kia lên. Lý Yên nhìn thấy động tác trên tay nàng, dội dàng ngăn lại. Đừng, nương nương, đó là người... Lời còn chưa nói xong, chán canh hạt sen đã bị hắt ra thật xa, mặc dù đã nguội nhưng vẫn còn lưu lại chút nhiệt độ. Rơi lên trên ủ tuyết động Cũng làm tan đi tuyết sắc trắng tinh Giáng sứ men xanh kia Lăn dòng vòng trên mặt đất Cho đến khi nệnh vào một góc tường Thì mới dừng lại Nương nương Lý yên chật cảm thấy tiếc Một tay lê lửng giữa không trung Dẫn chưa thu lại Thứ không cần dùng đến giữ lại thì có tác dụng gì Khi duyệt nói dứt khoát Hai người đứng dưới trao đèn màu vàng nhạt Bộ y phục đỏ thẩm diêm dúa Ở trên người này đã không còn diễm lệ giống như lời Ngọc Kiều từng nói, ngược lại mang theo vài phần âm trầm. Hồi cung Nàng phủ phủi bông tuyết, dùng mép váy dài cái, trên hành lang dài, một bên tuyết động trắng xóa, mà bên kia lại là mặt đá xanh lạnh lẽo như băng, không hề được bao phủ. Phi dịch cũng không nhìn dưới chân, bước sâu bước cạn, đạp lên trên mặt tuyết dày đặc. Mỗi bước chân, bông tuyết phía dưới đủ để bao trọn hết toàn bộ mắt cá chân, Hàng ý từ giữa đồng bàn chân lập tức giọt lên đỉnh đầu. Lý yên trầm mặt, cầm cái khay trống không theo sát phía sau. Phong phi duyệt hội cung như lời đã nói, nhưng lại không trực tiếp về thẳng Phượng Liễm cung. Nàng băng theo hành lan, cứ mười bước lại có một khúc quanh, đi qua hậu cung. Từng ánh đèn cô độc thấp lên, từng lạc diện phồn qua kề nhau sang sát, khắc sâu vào trong mắt nàng, đã không tài nào đếm xuể. Mỗi một chỗ nàng đi qua, Phong Phi Duyệt đều sẽ dừng chân, lắm nhậm đọc lại cái tên treo phía trên tẩm điện. Đều nói nơi này có 36 cung, 72 lạc diện, nhưng mà tất cả đều đang chờ cùng một nam nhân. Nương nương, chúng ta về thôi. Hai chân lý yên sưng trướng, ê ẩm, đã đi không nổi nữa rồi. Phi Duyệt dừng lại trước một cửa cung, bên trong ánh đèn sáng rực, ngay cả cây hòa trong khuôn viên cũng treo đèn lồng chỉ đường. Con đừng đi vào, cũng chỉ cần mang theo ánh sáng là được. Lý Yên, ngươi nói những người này đều đang chờ hoàng đế sao? Nương nương, nô tỳ ở trong cung nhiều năm như vậy, đã thấy quá nhiều rồi. Sống trong hậu cung, nhìn qua phu quý, tất nhiên hận dụng vô tận, chỉ là dần số kém một chút, sợ là cả đời này cũng khó mà thấy mặt hoàng thượng một lần. Bên trong chợ có tiếng đàn tỳ bà du dương ai quán truyền tới. Phi Duyệt đứng trước điện, trên dung trang tuyệt mỹ kia, môi trái tim đột nhiên cong lên, chỉ có điều ý cười hờ hững vô ngần. Hồi cung! Nàng lặp lại lần nữa. Lý Yên không biết lần này nàng lại muốn đi đâu, chỉ là ngoan ngoãn cùng đi theo phía sau. Một đường lại thật sự trở về tẩm điện của mình. Hôm sau, Lý Yên hậu hạ Phong Phi Duyệt mà thấp thởm không yên, nhưng thấy vẻ mặt nàng cực kỳ bình thản giống như đã quên hết chuyện đêm qua rồi lúc này mới thoáng an tâm đi ra phường liễm cung trên đường chợt nghe thấy tiếng cô cô đang dạy bảo nghiêm mà không mất uy phi Việt đứng trước một chỗ cửa điện chỉ thấy một đám thiếu nữ tuổi tác xấp xỉ nhau đứng thành mấy hàng bộ dáng ngoan ngoãn hiền lành nàng không hiểu hỏi họ đang làm gì vậy nương nương đây là tuyển tú mỗi năm một lần Đây đều là những túi nữ ở ngoài cung tiến vào, sau khi trải qua dạy dỗ của các vị cô cô mới có thể diễn kiến thánh thượng, tiếp nhận sắc phong của hoàng thượng. Mỗi năm một lần, không sợ cái hộ cung này sẽ chật kín người là người sao? Hai người tiếp tục đi lên phía trước, ngang qua một tòa điện, chạm mặt một cô gái vội vội vàng vàng chạy ra ngoài, lại vừa dặn đâm sầm vào phong phi duyệt. Ai da... Cô gái kia lập tức kêu lên thành tiếng, thân thể loạn trọn Đi đường kiểu gì vậy? Cô gái kia nhìn thấy phong vi duyệt, thân sách quảng hốt, hai đầu gối mềm nhũng quỳ xuống hành lễ Dân nữ tham kiến hoàng hậu nương nương Ngươi là tú nữ Nhìn phục sức trên người nàng ta, phi duyệt trao mày hỏi Phải, dân nữ chính phải Nàng ta sợ ý một cái, cả người nằm rạp xuống dưới đất Là tú nữ, sao lại không ở trong trụ tú cung? Lý Yên chỉ tay về phía nàng ta. Lẹn lẹn lúc lúc, làm cái gì? Không có, dân nữ. Nàng ta dặn chặt hai tay, đầu ngón tay đâm vào lòng bàn tay, lúc này mới khiến mình trấn tĩnh là một chút. Dân nữ chỉ là nhất thời lạc đường, sợ bị trễ canh giờ, vì vậy mới nôn nóng hấp tắt. Lý Yên rõ ràng không tin, muốn truy cứu, lại bị phi duyệt bên cạnh ngăn lại được rồi đứng lên đi bây giờ trong trữ tú cung cô cô đã bắt đầu dạy lễ nghi xem ra cũng chỉ thiếu một mình ngươi dạ ta nương nương phi duyệt nhìn gương mặt xinh đẹp trước mắt thuận miệng hỏi ngươi tên là gì nàng ta lập tức ngẩn người ngoài miệng có hơi do dự nhưng lại không thể không nói dân nữ chỉ khuyên phi duyệt nghe vậy môi vẫn cười khẽ gật đầu nói tên rất hay muốn đến trừ tú cung à di uyên thấy nàng mặt mày đông hậu cũng không có dáng vẻ của hoàng hậu liền không người hành lễ nhưng nữ bây giờ liền qua đó phong phi duyệt dương bàn tay vốn đang khép trong ống tay áo rộng thùng thình chỉ về phía đằng xa nói người cứ đi thẳng về phía trước bên phải có một chỗ rẽ là tới rồi Cô gái nghe vậy, dãy mặt có phần sững sốt ngoài dữ liệu, nàng ta lúng túng cười trừ, dội vàng hành lệ. Tạ nương nương, dân nữ cáo lui. Xoay người, chờ đến khi cô gái đi khỏi thật xa. Theo lời phong phi vượt chỉ rẽ qua một chỗ hoạch, Lý Yên mới khó hiểu hỏi. Nương nương, trự tú cung không phải ở hướng đó. Nàng vô vút ống tay áo gấp nếp, trong mắt dần lé lên một đạo tinh quang. Tú nữ vào cung, Khi cả trữ tú cung ở đâu cũng không biết Cho dù không biết Cũng có thể giống cô ta Tùy tiện đi lại như vậy Cô ta không hiểu quy củ Chẳng lẽ đến chút chuyện nhỏ này Các cô cô cũng chưa từng dạy qua Quá thật là vậy Lý Yên đáp lời Tú nữ mới vào cung Bài dạy đầu tiên của cô cô Chính là tẩm điện các nương nương hiện đang ở Cùng với tính tình sở thích Của các vị phi tần được sủng ái Nơi này cách tẩm điện của Minh Hoàng Quý Phi và nương nương người không xa, cô ta sao lại nhầm vào chỗ này mà lạc được. Phi duyệt nhìn phương hướng cô gái chạy đến trước đó, chỉ thấy ở ngay đằng trước, cửa điện khắp hờ, có vẻ như vội vội vàng vàng mà quên chút kỹ. Nàng đi lên trước, Lý Yên theo ngay bên cạnh, dương tay, mở cửa điện ra, đi vào. Bên trong cũng không bày biển quá nhiều đồ đạc như những nội điện bình thường, ngược lại, trống rỗng phía đối diện trên một chiếc án kỷ cao cỡ bằng thân người sắp đầy từng chồng từng chồng tranh họa Chương 94 Minh Tranh Ám Đấu Khi việc tiến lên tập cấp đưa tay chạm vào những bức quả được quấn lại thành từng cuộn Nương nương, mấy bức quả này chắc hẳn là tranh vẽ các tú nữ Lý yên đi theo bên cạnh, nhìn nàng cầm một cuộn trong đó, mở ra Hình bộ thượng thư chi nữ Nàng lắm nhẫm trong miệng, quan sát tỉ mỉ bức quả kia Đây là quy củ trong nội cung, kèm theo mỗi bức quả Bên cạnh, còn phải ghi chú rõ ràng thân phận của các tú nữ Như vậy lúc hoàng thượng sắc phong, trong lòng mới nắm chắc Nàng thu tay lại, đem dải dây buộc cột lên Hoàng thượng sắc phong Lẽ nào còn phải xem thân phận của các túi nữ này Dạ, đương nương đó là đương nhiên Lý yên sống trong cung đã lâu Tất nhiên hiểu biết cũng nhiều hơn Có lúc Hoàng thượng nạp phi Chỉ cần xem xem thế lực bên nào cần củng cố Mà ngay cả quốc hôn kết thân cũng giống như vậy Phong vi duyệt đẩy một bức tranh khác ra Xem ra quân duyệt này cũng gì dựa vào tầng quan hệ mới lên làm hoàng hậu, đập vào mắt diện mạo của cô gái cũng chỉ coi là thanh tú, nhưng mà trên người tự có một cổ linh khí. thả tay xuống, Lý Yên thách giải dây bù kia lại như cũ. Phi Duệ mở hết tất cả mấy bức họa bên cạnh ra ngắm nghía, ngược lại trông thấy một vài mỹ nhân, trong đó có một bức đôi một cô gái không tô mà đỏ, da trắng nõn nà, thân mình đầy đặn, nhìn lại gương mặt kia lần nữa liền ngạc nhiên bởi chính đó là chỉ huyên vừa mới đụng vào mình lúc nãy bức chân dung này ngược lại còn đẹp hơn người thật mấy phần lý yên cười khẽ <cười> nương nương chắc chắn là đã mua chuộc quả sư cho dù hoàng thượng gặp rồi cũng sẽ không trách tội phi duyệt hiểu ra cũng bức tranh lại xong nhưng vẫn không bỏ trở lại bàn trực tiếp nhát thẳng vào trong ống tay áo Nương nương, người đây là... Lý Yên không ngờ nàng sẽ có hành động như vậy, nhất thời ngạn họng, trân trúi nhìn. Phi diệt điểm như như không, ghi chú trên bức họa, chỉ huyên là Lý Thượng Thư Chi Nữ, mà Lý Thượng Thư kia lại là người của Thái Hậu. Nhất mạch tương thừa, nàng tuyệt đối không để thế lực Thái Hậu hai cung thêm lớn mạnh. Cũng chỉ là một bức quả mà thôi, ném đi rồi thì coi như bỏ. Lý Yên suy ngẫm kỹ càng, cũng có thể lý giải ra được. Huống hộ hoàng đế với thái hậu hai cung trời sinh bất hòa. nếu như bên kia nhốn nháo lên, hoàng đế cũng sẽ không tra cứu. nương nương, chúng ta mau đi thôi. lý yên chỉ sợ sự việc bất ngờ chuyển biến, đem mấy bất hòa sắp lại thành từng chồng ngay ngắn, rồi dội giả hối thúc. phi duyệt gật đầu. nơi này không nên ở lâu. hai người vừa mới đi xuống trường cấp trải đá cẩm thạch trắng, liền nghe thấy chỗ cư điện truyền đến tiếng có khác không còn chỗ ẩn thân. Chỉ thấy một thái giám lớn tuổi nhắm mắt nhắm mũi đi tới. Cho đến khi đôi mắt hình tam giác nhìn thấy hai người, lúc này mới dội dàng quỳ xuống hành lễ. Đô tài khấu kiến hoàng hậu nương nương. Nàng bắt chéo hai tay đặt trước ngực, bức quạ hẹp dài kia giấu trong ống tài áo, ngực lại một chút cũng không lộ ra ngoài. Đứng lên đi. Tạ nương nương. Thái giám đứng lên, không dám ngăn trở trước mặt nàng cho nên dịch chân tránh sang một bên. Hoàng hậu nương nương hôm qua mới nuôi một con chim tước. Ông có trông thấy không? Lý yên trong cái khó, ló cái khôn, thịnh lình bật ra một câu. Ngay cả phi duyệt cũng sửng sờ, hai người nhìn nhau dây lát. Nàng miếm môi, đầu mày kéo ra vài phần tán thưởng. Thái giám kia không rõ ra làm sao, nháy mắt nửa ngày trời mới trả lời. Nô, nô tại không thấy. Nương nương, Chúng ta một đường tìm tới, chắc cũng không có ở đây. Chúng ta đi nơi khác tìm thử xem. Lý Yên tiến lên, đỡ lấy cổ tay Phong Phi Duyệt. Thời gian cũng không còn sớm nữa, Hoàng thượng không đợi được người, có khi lại gấp đến phát quả rồi. Tâm phúc thân cận như vậy, khiến Phong Phi Duyệt thấy an tâm nhạy nhõm Lời này của Lý Yên chẳng qua là cho thái giám kia một đòn phủ đầu. Cho dù chuyện có bại lộ, cũng không dám hoài nghi lên trên đầu Hoàng hậu. Nô tài cung tiễn nương nương. Sau lưng, một thanh âm cung kính truyền đến. Hai người ra khỏi đại điện, đi được một đoạn xa, mới nhìn nhau cười một tiếng. Bước chân giống đương nghiêm cẩn, từ từ thả chậm. Phi dịch cũng không trở lại tẩm điện của mình, mà đến chỗ của quân nghi. Lý Yên canh chừng bên ngoài. Nàng bước vào trong nội điện, thấy quân nghi cúi đầu dưới trao đèn, đang theo thứ gì đó. Ngước mắt nhìn đi, kế bên còn có quân ngẩn bên cạnh. Thấy nàng đi vào, giọng điệu nam tử dẫn lãnh khóc vô tình như cũ. Ta cũng đang định sang tìm cô. Toàn thân Phong Phi Duyệt hiện ra một loài cảm giác khó chịu, nhìn khu mặt càng lúc càng gầy gò của quân nghi, nàng ngồi xuống cùng hắn mặt đối mặt. Chuyện gì? Quân ẩn không nói hai lời, từ trong tay áo rút ra một bức quả, mở ra để trên mặt bàn. Làm cho cô ta thuận lợi thông qua tuyển chọn tú nữ dơ ra ánh đèn phi duyện nhìn thấy một gương mặt xa lạ mặt trái xoan tiêu chuẩn mày ngày mắt ngọc bộ dáng đoan trang chỉ là bức họa của cô ta cũng cùng với các tú nữ còn lại tiến cử lên trên sao dĩ nhiên rồi quân ẩn nói chắc nịch đôi đồng tử sắc bén hơn cả loài báo lóe lên tia sáng chói mắt có gì không thích hợp sao bức họa này giống dĩ không có trong đóng tranh nàng vừa mới tra xét lúc nãy Ngón tay mảnh khảnh của người con gái mơn trấn bên trên. Phía đối diện, Quân Nghi thả đồ trong tay xuống. Nhìn bức quả kia, nàng giống như không thể tin nổi, lắc lắc đầu. sững sờ dây lát, sắc mặt mới trở nên khó coi. Sao lại là cô ta? Phi Duyệt Nghi mặt hỏi. Mũi biết. Tỉ tỉ. Quân Nghi đem đồ cầm trong tay đặt lên trên bàn. Phụ thân về mới nạp tân phu nhân. Đây... Đây là cô con gái bà ta đưa đến quân gia. Phi Duyệt ngang họng nhìn tranh trối, sắc mặt lúc đen lúc trắng. Nàng nhìn quân ẩn bên cạnh, lại thấy hắn một tay chống dưới cầm, cũng không phủ nhận, giá mặt mập mờ. Nữ nhi quân gia, quả nhiên từng người, từng người một đều nhất quyết bị đưa vào hậu cung. Cô ta cứ như vậy nghe lời. Phi Duyệt cuộn tròn bức quả lại. Ta tự có cách khiến cô ta nghe lời Quân ẩn tràn đầy tự tin khóe môi lạnh khóc kéo lên Trong cung đã có ta cùng quân nghi vì sao còn phải đưa thêm người giao Phong Phi Duyệt thấy thần sách cô gái đối diện ảm đạm trong lòng liền buồn bực Chỉ bằng hai người các người có thể đem trọn cả hậu cung đè xuống sao Thái hậu hai cung nhất định mượn cơ hội tuyển tú lần này bồi dưỡng thêm nhiều tâm phúc Một thân một mình, cô thực sự cho rằng sủng hạnh của hoàng đế có thể bao bọc cô cả đời. Những lời quân ngẩn nói cực kỳ chăm chọc, hai mắt phi duyệt dáng chặt lên chiếc đèn lưu ly ở đằng kia. Cảnh tượng trên loan điện tối qua lại lần nữa hiện lên trước mắt, nàng nhắm mắt lại, không nói một lời. Bây giờ, cô chỉ có thể dựa vào chính mình, lôi kéo thế lực, không để bản thân bị chàng ép xuống dưới. Quân ẩn nói tới đây thì dừng lại, lấy bức họa trong tay Phi Duyệt, nàng dặn chặt đầu ngón tay, giữ nó lại trong lòng bàn tay. Bức quả này ta dùng được. Quân ẩn nhớ mày, hai mắt kéo thành một đường. Dùng làm gì? Cô ta tên là gì? Phi Duyệt hỏi một đằng, trả lời một nẻo, dương cao bức tranh trong tay. Quân điểm. Hắn khẽ mở mô mỏng, hai mắt sáng rực. Trong bản danh sách đưa lên trên, không có tên của cô ta. Phi Duyệt mở bức tranh kia ra lần nữa. Bức quả của cô ta đã bị người ta loại ra ngoài rồi. Quân ẩn nghe vậy, đáy mắt trầm xuống, đồng tử hơi co lại, lạnh lẽo như băng. Làm sao cô biết được? Phi Duyệt đưa tay vào trong ống tay áo, lấy bức tranh dạy chỉ huyên ra. Kế sách hiện giờ, chính là mau chóng đặt bức họa của quân điềm về lại chỗ cũ tỷ tỷ sắc mặt quân nghi nhợt nhạt nhìn dung trang của quân điềm trên bức họa chậm rãi mở miệng cô ta thật sự tự nguyện sao phi duệ nước nhìn quân ngẩn bên cạnh thấy da mặt hắn giống như đang bị kích động trong lòng thầm than một tiếng tầm mắt rơi lên trên bụng nàng ta quân nghi cô gái ngẩng đầu lên nhìn thấy sự kia nghĩ trong mắt nàng cũng liền hiểu ra tỷ thật xin lỗi không cần xin lỗi nếu trách chỉ có thể trách chúng ta sinh trưởng ở nơi không cho phép nói lời xin lỗi bức quả này ta sẽ nghĩ cách đưa vào trong quân ẩn dường như không an tâm vẫn phải chuẩn bị tự mình động thủ Đã như vậy không Việt lại càng nhà lòng khỏi phải lo mua toan và giật bức tranh của chị Huyền bị quân ẩn cầm trong tay Lại gần trao đèn nhỏ đằng kia, phục một tiếng, nhanh chóng bốc cháy. Một góc trang chung đầy đặn, lập tức biến mất trên đầu ngón tay, cho tàn bị ném vào trong lò sữa bên cạnh, khó có thể siêu sinh. Đám tú nữ vẫn y nguyên như cũ, vì một giấc mộng đẹp bay lên trên đầu ngọn cây mà nuốt xuống ngụm mật đắng này. thân mến các bạn vừa nghe xong tập 35 dụ quân hoan hẹn gặp lại các bạn tại truyện audio lê duy duyên lê vào kỳ sau thân ái chào tạm biệt